Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Nhà xuất bản Nhã Nam Tập Thư Tám Vô Hiệp quan Sơn Qua dòng đọc của Nguyễn Thành Quyền 1 Lời mở đầu Thiên hạ để nhất kỳ thư Tàn quyền thập lục tử âm dương phong thủy bí thuật Do mùa kìm hiệu ý đời nhà Thanh trước tác Bên trong ba quát thuật phong thủy âm dương Thập lục tử âm dương phong thủy bí thuật Tiếng là 16 chữ Nhưng nói một cách chuẩn xác Phải là 16 quyền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 Quan sách cổ chủ yếu ghi chép lại thuật phong thủy âm dương này, có thể nói là bảo hàm tất thảy. Bởi đây là tác phẩm của cao thủ Mộ Kim Hiểu Ý, nên trong đó không chỉ có thuật phong thủy và thuật âm dương, mà còn tập hợp rất nhiều những miêu tả hình dạng, kết cấu, bố cục của một cổ các triều đại, cùng những khó khăn nguy hiểm các Mộ Kim Hiểu Ý gặp phải lúc đào mộ đồ đấu. Có thể nói Tập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Là một cuốn sách hướng dẫn đầu đấu Theo kiểu mô kim hiệu ý Hàng thật, giác thật Có điều cuốn sách này giờ chỉ còn tàn quyền Phần về thuật âm dương từ lâu đã bị thất truyền Chỉ còn lại 16 chữ thuộc về phần phong thủy 16 chữ phong thủy lần lượt có nội dung như sau Thiên quyển này chủ yếu về tinh học nghiên cứu các vì sao. Công chỉ là phong thủy thiên tinh chiếm đa phần trong thuật phong thủy. Đất hùng có cát, sao có tiền có ác. Xem phong thủy tìm lòng mạch mấu chốt nhất chính là trên xem sao trời, dưới xét mạch đất. Địa chủ thể của thuật chủ thể của thuật phong thủy chính là nhìn hình đo đất. Đại đạo long hành tụ hữu chân. Tinh phong lỗi lạc thị lòng nhân. Thông qua việc giải đọc hình thế, hướng đi của núi non sông ngòi mà phán đoán lòng mạch đi đâu về đâu. Xem xét lòng sa, huyết trì. Đây chính là nội dung của quyền chữ địa. Nhân phong thủy có thuyết âm trạch dương trạch. Âm trạch là phần mộ chuẩn bị cho người chết. Còn Dương Trạch là đời cư trú của người sống. Việc lựa chọn Dương Trạch cũng có lý luận phong thủy rất sâu xa, hay còn gọi là thuật bắt trạch minh kính. Quỷ, nghe tên là biết nghĩa, quyền này chủ yếu giảng dài về tình trạng của chủ nhân mổ cổ. Chẳng hạn như cách sắp đặt thi thể và quan quách, vị trí của người tuẫn táng và đồ bồi táng. Ý nghĩa tượng trưng của Đèn Trường Minh Nến Trường Sinh Phạm những gì có liên quan trực tiếp Đến người chết trong bộ cổ Đa phần đều ở trong quyền này Thần Từ xưa đến nay Những kẻ khát vọng Thành tiên sau khi chết Đồng thời đắm chìm trong đạo này Nhiều không kể xiết Trong các sách phong thủy Cũng có nhiều ghi chép Về việc thi giải thành tiên có quan hệ mật thiết với hình thế lý khí. Nội dung chủ yếu của phần này chính là làm sao để thoát xác thành tiên trong huyết thần tiên. Tuy nhiên, cũng giống như thuật đầu long, trong hầu hết các trường hợp, mọc cánh thăng thiên trong huyết thần tiên chỉ là một mớ lý luận hão huyền rỗng tuếch mà thôi. Phật, hệ thống lý luận phong thủy to lớn phức tạp vô cùng. Bí thuật phong thủy sở trường của mô kim hiểu ý Lấy dịch làm tổng cương Thuộc về mạch đạo gia Bên cạnh đó, các tôn giáo khác Cũng có lý luận phong thủy của riêng mình Đương nhiên trong mỗi tôn giáo phong thủy Lại được gọi bằng những cái tên khác nhau Nhưng về bản chất thì đều như nhau cả Quyền chư Phật kỳ chép về thuật phong thủy của thiền tông Mà dưới sao lành không có điểm bất cát Dưới sao hùng ắt có điểm hung Nếu là hung long không vào huyệt Mà chỉ nhàn nhã lướt thân qua Nội dung quyển chữ ma Chủ yếu nói về những điểm xấu của sao trời mạch đất Giúp người ta tránh xa tai kiếp Đây là quyển chuyên dành nói về Những điểm hung ác trong phong thủy Xúc người có dạy, hàng cầm thú không thể cùng nhập bọn. Địa mạo núi non đều là tác phẩm của đại tự nhiên. Một số kỳ sơn dị thạch, tự nhiên đã có hình dáng của bạch thú. Ở trong phong thủy cũng có tên gọi riêng. Chẳng hạn như dáng núi giống con trâu thì cũng phân ra thành phục ngưu, trâu nằm, miên ngưu, trâu ngủ, canh ngưu, đồ ngưu. Giết trầu Vọng nguyệt nghiêu Trầu ngắm chẳng Hình thế thảy đều khác nhau Có hùng có cát Quyền này chủ yếu nói về Nhưng hình thú trong phong thủy Nhếp Nói về những tinh yếu Trong thuật Phân Kim Định Huyệt Thuật này thời xưa gọi là Quan bản biện cục Không cần phối hợp la bàn và kim châm Cũng có thể xác định một cách chuẩn xác lòng, sa, huyết, thủy, hướng trong phong thủy. Đây là mắt xích quan trọng nhất để tìm kiếm phương vị mộ cổ. Chấn Đạo phong thủy kĩ nhất là hung sát. Quyển Chức Chấn chủ yếu ghi lại cách chấn hung, tránh sát có điều trong quyển này. Nó đến nhiều nhất là tránh chứ không phải là chấn. Cũng có thể xem bản đạo minh triết giữ mình. Đồn về bố cục cơ quan trong bộ cổ Có thể thông qua kết cấu nấm mổ hay nhà mổ trên mặt đất Cùng vị trí dãnh tuấn táng để suy đoán ra các chi tiết Như phương vị và hình dáng của địa cung Nội dung chủ yếu nhất của quyền này Dĩ nhiên là giảng giải về cơ quan mai phục Bên trong có ẩn chứa, lý luận dịch học rất sâu xa Nếu không tinh thông biến hóa ngũ hành sinh khắc Cũng khó lòng mà hiểu được sự huyền ảo trong đó Vật Xưa có thuyết thiên khí địa vận Thiên vận địa khí Địa vận dịch chuyển Thiên khí liền chuyển theo Thiên vận xoay vần Địa khí cũng ứng theo Môi trường tự nhiên biến động Dẫn đến hình thế phong thủy cũng thay đổi theo Thế thầy mọi vật có linh tính trong chốn núi non, sông ngòi Sẽ vì sự biến chuyển to lớn của hình thế phong thủy mà nảy sinh biến dị Nếu âm dương trong độc hôn độn Sẽ sinh ra một số sự vật cực kỳ đáng sợ Không hợp lét thường gọi là yêu Quên chữ vật này rằng về những hiện tượng yêu dị nảy sinh do phong thủy Hóa, tức là hóa trong biến hóa Việc khó khăn nhất trong mắt các thầy địa lý là thay đổi phong thủy. Nhỏ thì sửa môn hộ, lớn thì biến thế cục. Đảo phong thủy xưa không chủ trương con người sửa đổi hình thế phong thủy. Vũ trụ có đóng có mở, non sông có tính có tỉnh. Khi ấy vẫn ấy, sao có thể vọng động được? Quyền chữ hóa là quyền được mua kim hiệu ý coi như cấm kỵ. Nhưng khi gặp phải một số cổ mộ, Thông qua việc thay đổi cách cục để tạo ra huyệt báo phong thủy, quyền tự hóa này chính là khắc tinh của chúng. Âm nhìn thấy là dương, không nhìn thấy là âm. Thế nào gọi là không nhìn thấy? Bên trong địa hình của một ngọn núi, một con sông có ẩn tàng khí và vận, cùng thế mà khí vận ấy thể hiện ra. Đây đều là những khí chất tinh thần mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Quen chữ âm chuyên giảng về thế. Dương. Âm dương ở đây không phải là âm dương trong thuật âm dương mà đơn giản chỉ là âm dương xét từ góc độ phong thủy học. Thực tế chính là hình thế. Nhìn thấy được là dương, không nhìn thấy được là âm. Trong đạo phong thủy, cái gì nhìn thấy được, địa hình một ngọn núi, một con sông hiện hiện ra thì nhìn thấy được quyển chữ dương chuyên về hình. Không, đại tượng vô hình, đại âm vô thanh, cảnh giới tối cao của bí thuật phong thủy, tức là một quyển không có chữ nào. Tuần tự như tiến nghiên cứu đến cuối cùng, đại đạo đắc thành chính quả, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu tột cùng, thiên nhân hợp nhất của quyển chữ không. Kỹ thuật mộc kim truyền từ thời cổ sư. Trải quá mấy fan chìm nổi. Nên này còn thi triển được gì. Xin hãy xem quyển thứ tư của bộ Ma Thổ Đèn phần 2. Vũ hiệp Quan Sơn. Chương 1. Mộ cổ thôn Địa Tiên. Tương truyền các thứ kỳ chân dị bảo cất giấu trong bộ cổ. Có nhiều món là vật chưa định danh, cùng chính là các loại bảo vật bí khí thời cổ không rõ lai lịch, không được ghi chép lại trong sử sách. Những thứ này vốn không nên xuất hiện ở coi người, một khi lọt vào dân gian, để kẻ phàm phu tục tử trông thấy, sao không động lòng tham cho đành. Dù không chịu bán đi kiếm lợi, thì ăn cũng muốn mượn cơ hội ấy mà giành lấy chút hư danh. Đủ thấy hai chữ danh lợi quả thực hại người không vừa. Tôi xuống vùng Nam Dương, vẫn được tâm gương cổ bằng đồng xanh trong hải nhãn, chính là tâm gương Chu Thiên Quẻ Kính, hiếm thấy trên đời. Vốn tưởng rằng Giáp sư Trần sẽ giao nộp cho nhà nước bảo tồn, nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại bị Giáp sư Tôn xưa nay vẫn một lòng âm thầm muốn làm nên thành tựu lớn lao, lửa cuỗ mất. Nếu không phải tôi nhặt được cuốn sổ ghi chép công việc của lão trong viện bảo tàng, e rằng đến giờ cả bọn vẫn còn bị lão ta qua mặt. Tôi vào sơ lời giường, tuyển béo lập tức mang theo cuốn sổ ghi chép tìm đến tận nhà lão ta hỏi tội. Giáo sư tồn bị chúng tôi nắm thóc, khổ sở cầu xin chúng tôi, Đừng tố cáo lão ta Tự ý cắt dấu văn vật Âm thầm nghiên cứu tại nhà riêng Việc này không phải chuyện vừa Lão ta vốn đã đắc tội Với khá nhiều người Lời như lại bị lãnh đạo cấp trên Hay đồng nghiệp nào biết được Nhật định sẽ biến thành Tội tành đình Đẩy lão đến bước thân bại danh liệt Tùy rất bậc chuyện Lão ta dấu nhẹm tâm gương cổ đi Xong tôi không muốn lột mặt nạ Gi giáo sư Tồn khiến lão tà không xuống thăng được nên cũng chỉ tới điểm là dừng tôi bảo giáo sư Tồn đều lão đã biết hối lỗi bây giờ chỉ cần làm theo lời chúng tôi chính sách của chúng ta là không trách chuyện xưa về sau chúng tôi cònự không biết vụ này là được điều kiện của tôi và tuyển béo một là bắt tôn học Vũ viết kiểm điểm giờ tôi không còn mốt Mạnh mẽ phê đấu tư tâm Từ trong trứng nước nữa Nhưng đem sai lầm viết ra thành văn bản Vẫn là điều rất cần thiết Chẳng may lão giả này Về sau không chịu nhận tội Thì cứ lấy bản kiểm điểm Dây trắng mực đen đã điểm chỉ Dấu vân tay ra Là có thể đưa lão đến cơ quan hữu quan xử lý Nội dung hoàn toàn Dựa theo ý của tôi Tôi đọc một câu Lão ta viết một câu Tiếng là bản kiểm điểm Nhưng thực chất là khẩu cung Sau đó còn phải đưa gương cổ Bùa cổ Hoàn trả lại cho giáo sư Trần Nói gì thì nói công lao hiến báo vật lên nhà nước Cũng không nên lượt giáo sư Tôn được hưởng Nhưng chuyện này để sau hẳn nói Trước mặt chúng tôi Còn phải mượn mấy vật này dùng tạm Bắt giáo sư Tôn dẫn chúng tôi Đi tìm mộ cổ Ở thôn địa tiên Tôn Bên trong có cất dấu Đơn đỉnh thiên thư trước đã Mặc dù vị địa tiên Thời nhà Minh Tinh thông yêu thuật quan sơn chỉ mê ấy Đã giấu mộ Phần của mình rất kỹ Nhưng nếu dùng phép vân Trong tứ quyết cổ xưa Của nghề trộm mộ Lại vận dụng tâm gương đồng Có hải khí ngân tụ không tan kia Thì cũng có vài phần Cơ hội suy đoán ra Khi mạch phong thủy của thôn địa tiên Sau đó, đám bố kim hiểu ý bọn tôi có thể tiến vào đổ đấu, lấy thi đơn nghìn năm về. Còn việc trong bộ cổ thôn địa tiên có thi đơn được ghi chép trong giá sử hay không, tạm thời không thể xác định. Nhưng nếu đã biết được thông tin này, vì tính mạng của Đa Linh, chúng tôi không thể nào xem như không có được. Giáo sư Tôn nghe thấy yêu cầu này, liền lắc đầu quầy quầy Na chuyện này còn khó hơn là lên trời. Nến mỡ người gơm đồng cổ do đều đã ở trong tay. Cái nến mỡ người kia chính là của đội trục vớt mang từ Hải Nhãn về, không phải loại nấu bằng mỡ người thật, mà chế từ mỡ của giao nhân vảy đen ở Nam Hải, nhưng cũng cháy mãi không tàn, gió thổi không tắt, hoàn toàn có thể dùng để thay thế. Quẻ phù một dòng một cá bằng đồng xanh cũng có rồi. Hai quẻ phù này có thể suy diễn ra một nửa quẻ tưởng Xong không biết bên trong chúng, chứ đừng huyền cơ gì. Nếu không giải được ám thị của vô nhãn đồng phù, thì không thể nào sử dụng được. Ngoài ra, mấu chốt nhất vẫn là thời gian có hẳn. Tâm gương cổ này không còn giữ được bao lâu nữa. Từ lúc đến nhà giáo sư Tôn, Sư Lời Dương vẫn chưa nói tiếng nào. Lúc này nghe vậy, lấy làm kỳ quái, không kìm được bèn hỏi. Nói vậy là sao? Tại sao lại nói tâm gương cổ không còn nhiều thời gian nữa? Tôi cũng vô vỗ lên vài giáo sư Tôn, cảnh cáo lo tà. Đừng tưởng ông là kiểu gia nhé. Mấy người bọn tôi đây cũng không phải là tay mơ trong đảo chơi đồ cổ đâu. Ông mà nói lùng tùng Thì đừng trách chúng tôi không nẻ mặt Giáo sư tôi nói Kiểu già với kiểu riêng cái gì Chuyện này đừng nhắc nữa được không Hồi ấy tôi đã bị kích động một phen Giờ nghe lại những lời này Trong lòng thấy khó chịu lắm Và lại chuyện đến nước này rồi Tôi còn giấu các cô các cậu làm gì nữa Các cô các cậu tự xem đi Tấm gương đồng cổ dùng long hỏa Ở quy khư chế luyện này Trạch Chỉ bảo tồn thêm được một vài tháng nữa là cùng. Nói đoạn, Lạc Ta lật tấm gương cổ lên cho chúng tôi xem. Phần si trên mặt sau tấm gương cổ đều đã bị bóc đi. Hoa Văn Tinh Xảo lộ ra trước mắt. Tôi rơi lấy và tiền đều bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng. Trong tiềm thức vẫn coi đây là tần vương chiếu cốt kính. Vừa nhìn thấy mặt sau gương, liền bất giác muốn né đi. Để khỏi bị chiếu xuyên cơ thể Nhiệm phải thi khí âm độc của cương nhân Nam Hải Nhưng thế mặt sau tâm gương không có hiện tượng gì bất thường Cả bọn mới nhớ ra đây là quẻ kính Bằng đồng xanh Chứ chẳng liên quan gì đến tần vương chiếu cốt kính Chấn xác cả nghìn năm cả Liền trụm đầu và xem xét kỹ lưỡng Bây giờ mới hiểu ý của giáo sư Tôn Thì ra điểm đặc biệt nhất của gương cổ Quy Khư chính là dùng âm hỏa tôi luyện. Hải khí ở Hải Nhãn Nam Hải hun đúc bên trong chất đồng, ngàn vạn năm không tan, khiến bảo đồng trở nên xanh biếc như ngọc cổ. Nhưng tấm gương này đã lạc trên thế gian mấy nghìn năm. Nhà sưu tầm hay có thể nói là con buôn văn vật cuối cùng sở hữu nó trước khi chìm sâu đáy biển. Căn bản không biết cách nào bảo tồn cổ vật quý hiếm này, thế nào cho thỏa đáng. Có lẽ vì sợ hải khí trong tấm gương đồng tiêu tán, nên ông ta đã dùng si niêm phong kín mặt sau của tấm gương lại. Không ngờ, khéo quá hoa vụng, thư si ấy và đồng xanh đẩy sinh phản ứng hoa học. Chất đồng ở mặt sau tấm gương gần như đã bị ăn mòn hết. Hiện giờ sinh khí trong tấm gương đồng cổ này Chỉ còn mỏng như đường tơ Màu đồng cũng đã biến đổi Phòng trần không bao lâu nữa Nó sẽ hoàn toàn mất đi tính chất đồng Trở thành một món đồ bằng đồng xanh tầm thường Tôi biết giáo sư Tôn không nói bậy Có điều thấy ý đồ tìm kiếm mộ cổ địa tuyên của mình tan thành bọt nước Cùng khó tránh thất vọng Đang định hỏi tiếp xem còn cách nào khác không Thì chọt nghe tuyển béo lên tiếng À, từ sáng đến giờ Chỉ ăn có hai cái bánh gian bỏ Hê qua giờ cơm là cái bụng Y kiên liền Tồn lão kiểu ơi Đừng có mặc phi lời nữa đi Mau mang tiền theo Quần tà phát bình đến chính dương cư Đi ăn đi nào Giáo sư tôn không dám không theo Vội dẫn cả bọn đến quán Chính dương cư tiếng tâm lường lẫy Cùng mày lão tà vừa được phát lương Và tiền thưởng Còn với tiền phụ cấp bồi dưỡng lên lớp Toàn bộ vẫn còn nguyên trong phong bị chưa đụng đến Nhà hàng quốc doanh này Chuyên làm đại tiệc mãn hán Tôi và tiền béo ngưỡng mộ đa lầu Lòng thầm nhủ Đây đều là giáo sư tôn nợ chúng tôi Không ăn thì phí Đương nhiên không hề khách sáo Nhưng hỏi ra mới biết Món ăn mãn hán toàn tiệc phải đặt trước Nên bọn tôi tay chọn mấy món chính. Bày đầy cả ra một bản to. Giáo sư tồn cô dặn ra một nụ cười. Công không biết đang sóc tiền. Hay lo chuyện xấu của mình bị bại lộ nữa. Tóm lại là nét mặt cực kỳ vượng gạo. Lao tà rót cho tuyển béo một ly rượu đầy. Cười xòa nói. Mời, mời. Tuyển béo hài lòng lắm. Giờ lý mau điền lên ực một tiếng uống cản. Rồi nhé răng cười bảo <cười> Giáo sư Tôn à Đừng tưởng ông là kiểu gia nhé Biết nhiều chữ hơn tuyển beo này Nhưng đại gia đây Vừa nhìn đã biết ngay Ông là cái loại không biết uống rượu rồi Thấy chưa hả Kiểu tôi uống vừa nãy Gọi là hổ ngậm Biết chưa Mau rót đầy cho đại gia đây ly nữa Tôi sẽ biểu diễn tuyệt kỹ Cá vòi nuốt Đắc ý nhất cho ông xem Tôi đoán giáo sư Tôn lúc này thậm chí còn muốn cá voi nuốt luôn cả tuyển béo không chừng. Nhưng lão bị người ta bắt thóp, đành nuốt cục tức vào bụng. Vừa rót rượu, vừa gắp thức ăn cho tiền béo. Tôi thế thế cũng không khỏi tức cười. Thầm nhủ vậy mới bỏ tức. Đang nghĩ cách chơi trò lao ta một vố. Chờ thấy sơ lây dương bên cạnh nhíu mày nhìn mình. Ánh mắt cô có vẻ trách móc. Rõ ràng cho rằng hành vi của tôi với tiền béo hơi quá đáng vì giáo sư tôn này Tuy không được coi là đức cao vọng trọng Nhưng dẫu sao cũng là một học giả có thân có phận Người ta đã xin lỗi chuộc tội rồi Sao có thể đối đãi với người ta như vậy chứ Tôi chẳng để chuyện này trong lòng thầm nghĩ Lão giả tôn này đáng ghét bỏ sự Nếu không hành cho một trận Sau này chắc gì la ta đã rút ra được bài học Không bắt em đi đấu tố cũng là may lắm rồi Nhưng tôi cũng không nỡ để Sơ Lê Dương khó xử Đành cắm đầu ăn uống Không hùa theo tuyển béo chiều đùa nữa Lúc này giáo sư Tôn lại rót rượu cho Sơ Lê Dương Thở dài nói hay một ý niệm sai lầm Một ý niệm sai lầm thôi mà Xin cô Dương trở về ngàn vạn lần chớ nhắc chuyện này với lão Trần. Bằng không đời này của tôi cũng chẳng có mặt mũi nào gặp ông ấy nữa." Xôi lay an ủi. "Ông yên tâm đi, tôi thể sẽ không nhắc đến dù chỉ một chữ đâu. Cậu không để hai người bọn anh nhất lối đâu. Tâm cương cổ cứ để ông tự tay trả lại cho giáo sư Trần là được." Nghe câu này của cô, giáo sư Tôn như nhận được lành ân xá, mần mần rỡ rỡ. Thế là tốt nhất Thế là tốt nhất Tôi nghe tới đây Ngẩn đầu lên Liền trông thấy hai mắt giáo sư tôn chớp chớp Ngoài niềm hân hoan Vì vừa thoát khỏi tài kiếp Còn ẩn giấu một vẻ gì đó rất kỳ dị Mặc dù chỉ thoáng hiện lên Rồi lập tức biến mất ngày Xong không thể nào Đọt khỏi mắt tôi Tôi động tâm Liền buông đũa chèn vào Không được Tấm gương đồng cổ và cuốn ghi chép Việc điều tra về quan Sơn thái bảo nhà Minh Cả bàn kiểm điểm kia nữa Đều phải để ở chỗ tôi Tôi cần nghiên cứu xem Có cách nào tìm được mộ cổ điện tiên nữa hay không Chuyện này liên quan đến mạng người Không giao cho kẻ khác được Nụ cười trên mặt giáo sư tôn đông cứng Lát đôi mắt nhìn tôi Rồi lại quay sang nhìn sơ lây dương Trùng bộ dạng Trừng Như đang muốn hỏi, hai người các vị, một bảo trả, một lại bảo không trả, rốt cuộc là nghe ai đây. Tôi chẳng buồn để ý đến giáo sư Tôn, quay sang cản ly với tuyển béo, tán mây cầu. Dương thấy thế, đành nhún vai đầy bất lực với giáo sư Tôn, nói một tiếng sorry. Giáo sư Tôn giờ mới biết thì gia sư Lê Dương không phải người quyết định. Liền quay sang rót diệu cho tôi, giọng khẩn nải. Đồng Chi Nhất à, cậu không nể mặt sư, thì cũng nể mặt Phật chứ. Hồi ấy, các cậu ở thiệm Tây đến tìm tôi hỏi thăm bao nhiêu là chuyện quan trọng. Bây giờ tôi biết gì, đều nói tưởng tận tỉ mỉ cho các cậu mà. Tột sâu gì cũng coi như là đã giúp các cậu một lần đi. Hãy để tôi tự tay mang trả tâm gương đồng này. Cho Lão Trần được không Tôi cũng rất thành khẩn Trả lời giáo sư Tôn Tôn cửu già Nếu chẳng phải ông từng giúp tôi Ở tiềm Tây Lần này tôi tuyệt đối không tha cho ông đâu Ông lén dấu quốc bảo Do chúng tôi trục vớt về Có biết đây là thứ phải đổi bằng mạng người Mới lấy được hay không hả Chuyện này tôi có thể không truy cứu nữa Nhưng tôi không đùa đâu đấy Quả thực tôi định mang Những thứ này vào xuyên tìm kiếm mộ cổ thôn địa tiên. Trước khi hoàn thành chuyện này, dù thế nào, cũng không thể để trong tay ông được. Có điều, nếu không yên tâm, ông có thể lựa chọn hợp tác với chúng tôi. Chỉ cần ông chịu ra sức, giúp tôi tìm được cái bảo tàng mộ cổ ấy, thì cứ ta hồ lấy các quẻ chu thiên cất giữ bên trong, đem đi nghiên cứu. Lúc ấy danh hiệu đệ nhất giới học thuật phản động, không phải của ông. Thì còn của ai nữa Giáp sư tồn nghe xong chậm ngâm một lúc Cầm mình rượu lên ực ực ực mấy ngộm Chỉ thoáng sầu Hơi men đã bốc lên Mặt đỏ bừng bừng Lóc ta nhìn chầm chằm vào tôi Thấp giọng nói Hồ bắt nhất à Thằng nhái con cậu muốn ép tôi Dẫn các cậu đi trộm mộ đấy hả Tôi cười bảo <cười> Thôn kiểu già rút cuộc Cũng khôn ra rồi đấy Có điều ông vẫn chưa nhìn nhận được rõ ràng thì phải Bọn tôi đây Đều là những người thành thực Chỉ muốn đi thực địa Khảo sát xem truyền thuyết về mộ cổ địa tiên Là thật hay là giả thôi Ngoài ra Ông lén lút nghiên cứu Các mánh khóe trộm mộ trong dân gian Chẳng lẽ Không có ý đồ quá phận hay sao Giáo sư Tôn Cười gượng <cười> Thôn địa tiên Là do kẻ trộm mộ thời Minh Hay còn gọi là quan sơn thai bảo xây dựng Nằm sâu trong đối Việc tôi nghiên cứu bí thuật trộm mộ dân gian Động cờ cũng giống như các cậu Chỉ muốn tìm cách chứng thực sự tồn tại của nó Chưa chưa từng nghĩ đến chuyện trộm mộ bao giờ Tôi thầm nhủ Rượu vào lời ra Nhân lúc giáo sư tôn này Nốc nhiều rồi Cần phải tranh thủ hỏi đến cùng Một số chuyện Tỉ như các truyền thuyết về quan sơn thay màu Mộ phòng vườn Thôn địa tiên Đơn đỉnh dị khí Cơ quan mai phục có đáng tin hay không Giáo sư Tôn nói Năm đó bọn giặc cỏ vào xuyên Mười mấy vạn người Cũng không đào được nó lên Bây giờ chẳng còn ai tin vào Sự tồn tại của thôn địa tiên nữa Lào tà tốt bao nhiêu tầm huyết Thu thập được rất nhiều tư liệu Càng ngày càng nhiều chứng cứ Chứng tỏ rằng ở Tư Xuyên Đích thực có mộ địa tiên Bên trong tập hợp rất nhiều quan quách binh khí Của mộ cổ các triều đại Nhưng chuyện này Lại không được những người khác công nhận Một vị nhân sĩ danh giá Còn chỉ trích rằng Những loại truyền thuyết dân gian kiểu này Không thể tin được Đều là những luận điệu quái đàn bắt nguồn từ sự Thiếu tri thức mê tín Suy tầm vọng tưởng mà ra Đúng là ấu trĩ đến độ khó có thể hình dung đổi Ai tin theo Thì quả là thần kinh nặng Bọn tôi nghe những lời này cũng thấy thật mỉa mai cay nghiệt Không ngờ giáp sư tôn lại bị chụp mũ nhiều như thế Trong lòng không khỏi thầm kêu oan uổng thay cho lão tà Sơn này thoi đợi vốn. Nói không thì dễ, nói có thì khó. Đây là một dạng tâm lý đám đông rất phổ biến. Kiên trì tâm lý thủ cựu và lý luận chỉ có khoa học độc tôn, tất nhiên sẽ thiếu đi dục khí đối diện với sự vật mới, quan niệm mới. Tôi sinh lòng thông cảm với giáo sư Tôn, liền quên lão ta uống thêm vài ly. Chuyện trên đời này không thể việc gì cũng vừa im mình Cốc mày còn có thể mượn rượu giải nghìn mối sầu. Chẳng ngờ sư Tôn tiểu lượng quá kén. Mấy mấy hập rượu trắng, rượu vào dạ sầu, cả người đang nghiêng, nghiêng ngả ngả muốn xỉu. Tuy béo đánh phải vừa lôi vừa đỡ, dần lão ta ra ngoài cho chó ăn chè. Tôi nhìn cái bóng lưng bất loạn chọn của lão, thở dài bảo sư lề giường. Giáo sư Tôn cũng là một người Tài không gặp thời E rằng qua đời đời ông ấy Đã phải sống trong nỗi u uất Bất đắc chí rồi Sư Lê Dường đột nhiên nhớ ra một chuyện Rót rượu cho tôi rồi nói Phải rồi Tại sao các anh lại gọi giáo sư Tôn Là kiểu gia vậy Ông ta là con thứ chín trong nhà Tôi bảo không phải thế Láo ta là con thứ mấy Thì tôi không biết Thực ra kiểu gia là một kiểu xưng hô hài hước thôi. Thời 10 năm loạn lạc cách mạng văn hóa, chúng tôi gọi đám phần tử tri thức là lóc kiểu thối. Đây là theo thứ tự sắp xếp: quan, lại, tăng, đạo, y, công, liệp, dân, nho, cái mà ra. Vì nho xếp thứ 9, lại vì có vị vi nhân nọ Từng ở trước mặt mọi người dẫn ra câu thoại trong Mìu Chi đoạt Uy Hồ Sơn bảo rằng Lão cửu không thể đi Ý là không thể xua đuổi phần tử tri thức đi được Vì vậy bây giờ mới phổ biến cách gọi Lão cửu này Có điều Nhưng quan điểm này đã bị thời đại đọc thải từ lâu rồi Tôi và tuyển béo vừa nãy gọi giáo sư Tôn là Kiểu ra Chẳng qua là đùa với Lão ta mà thôi Trong lúc nói chuyện Cuốn cửu gia đã nôn xong, lại được tùy béo đỡ về chỗ ngồi. Lão đã say mềm, thần trí ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngồi trên bàn tiệc mơ mơ hồ hồ, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Đột nhiên lại lẩm bẩm những lời khó hiểu, như thể có quỷ thần xui khiến. "Hãy cho đại vương, có thân không đầu, nương tử không đến, nuôi non không khai." Đốt củi bắc lò, nấu gàn nấu vòi, đào giếng lấy muối, hỏi quỷ xin tiền, đảo tung hoành, trăm bước chín hồi, muốn đến địa tiền, hãy tìm ô